Diễn đàn thiên điểu hiền môn lại vui như tết Hóa ra là có người ở trên diễn đàn Có phi giáo quay cảnh Hồng Phi mà y phục kỳ hầu Đứng dưới đài biểu diễn Đưa tới sắc làng vô số Tiếp đó lại có người đem vi giáo trận đấu Giữa thiên tượng Hồng Phi và tay tay á vũ Thanh sát đồng thoại Tường ly đối chiến với ta vì icon Cũng được đăng cây sau đó Kết quả rất nhanh có người phát hiện, nguyên lai like, cô gái mặc y phục người hầu này đó lại chính là Thiên Thượng Hồng Phi. Thiên Thượng Hồng Phi, người vẫn bị nam nhân nhận định là nhân yêu, thực sự chính là một đại mỹ nữ. So với đại nhất mỹ nhân Tây Tây Á Vũ còn đẹp hơn vài phần, điều này khiến cho rất nhiều người mở mắt sau chuyện đó, thúy thần chi yêu mật ngữ với hồng phi, khó hiểu nói, mật ngữ, thúy thần chi yêu, nếu ngươi xinh đẹp như vậy, tại sao lúc trước không chịu trái vi giáo với thiên hạ hiền ca? Nếu trái vi giáo, quả táo của hơi tra cay đến một chút cơ hội cũng sẽ không có. hồng phi liền gửi cho anh hàn một hình mặt cười. Còn lại, cái gì cũng không thói. Kỳ thực là trong lòng cô rất rõ ràng. Nếu lúc trước người cô quen chính là ly thương chi tiết, nếu anh đưa ra yêu cầu cùng cô gặp mặt, có lẽ cô sẽ đáp ứng. Cô kiên trì như vậy, bất quá thì không có cảm tình với thiên hạ huyền ca. Sau đó, Có rất nhiều người trên với tiếng vào thiên địa, mùa loa lên thế giới. Nội dung đều là muốn cô mang đi luyện cấp. Cô cái gì cũng không để ý, dần dần cảm thấy có chút phiền chán. Những người trước kia chưa từng tiếp xúc trong trò chơi dần kỹ dùng mọi cách đi theo cô, cùng cô lôi kéo làm quen. Cô đi đến đâu cũng xuất hiện rất nhiều chuyện gọi là ngẫu nhiên. Câu đầu tiên của bọn họ đều làn tối Thời trung hợp cùng đến bó được không? Bình thường, nếu là cười chơi nam, học vi đều trực tiếp cử tuyệt Nhưng nếu là nữ hài tử nói năng lên sự, cô cũng không khách khí Giữ thể diện cho các nàng đáp lại vài câu Chẳng qua, sau khi thêm vài câu, vấn đề của nàng đều xoay quanh một chủ đề Mặc kệ trực tiếp hay gián tiếp một đích đều muốn hỏi trang. Hướng viên anh Tuấn tánh Snarker đứng bên cạnh cô Ngày đó là ai? Hồng Phi liền nghĩ nghĩ Tương sinh ca ca Lớn tuổi, thành hồn Có khả năng ứng phó nữ hai tử Liền phi thường, phúc hậu Đem tên trong trò chơi của hắn Nói cho mọi người biết Bởi vì chuyện này Tương sinh ở trong ban hội vừa khóc vừa mắng cô khô, không có lưu tâm. Hồng Phi hư lại một tiếng trả lời Ai cho anh lúc trước để em lại một mình với tên quý tiêu? Hóa ra, hóa ra là giả thù kẻ nào đó lần trước không có chuyện nghĩa. Tương sinh nâng lên kính mắt thầm than Cùng tiểu tử thương ly ở trong một chỗ lâu ngày ngay đến tiểu hồng phi đáng yêu cũng trở nên hẹp hòi. Tiếp sau đó, cô dần dần chán ghét cuộc sống luyện gấp mỗi ngày, cũng có thể là bị do, cũng có thể là do bị tương ly ảnh hưởng. Trong tàu khác sau hình ảnh anh túc vả học tập, làm cho hồng phi cảm thấy được bản thân không thể không cố gắng, bằng không sau này sẽ bị người kia vượt mặt. Vì thế, cuộc sống về sau dường dường biết thành, lock in, trang máy, chờ tương ly. Thời điểm anh lock out, cô đang cầm quyền tiếng Anh cách 6 học miệt mài. Những chuyện biến này của Hồng Phi không tránh khỏi vì ba ác ma trong phòng cười nhạo. Nói cô, trên tức học tiếng Anh như vậy, có phải sau này là muốn định cư ở Anh Quốc hay không? Không nghĩ tới, Học Phi đối với đề tài này thật sự là rất quan tâm Thành phố London này đem đến cho người ta cảm giác lạnh như băng Không nói đến nhiệt trộn mà là tình người với người ở nơi đó Nói thật là cô không có thói quen sống ở nước ngoài Nhưng nếu tương lai, tương đi muốn vô sang anh thì cô phải làm sao bây giờ? Vì vậy? Học Phi lo lắng bất an bất mấy ngày Tương đi là siêu cấp mẫn cảm Sau ba ngày nhẫn nhịn Trúc cuộc từ cho miệng Học Phi ép hỏi Tán gậu, vi thương tri tuyết Hóa ca là kỳ hào bố cùng anh ở chung một chỗ Mấy ngày nay em đều lo lắng vấn đề này. Tán gậu tiểu tướng uôn thương Hừ. Anh cứ cười nhạo em đi. Tán gậu ly thương tri tuyết. Tốt lắm, tốt lắm. Em đừng tức giận. Tán gậu xỉu tức u thương. Ghét yes, anh nhất. Tán gậu ly thương tri tuyết. Bé ngốc, nhớ lại những gì trước đây anh nói bảo em chờ anh. Tán gậu xỉu tức u thương. Vâng. Tán gẫu, ly thương chi tuyết Anh đã cùng cha nói chuyện một lần Nói sau khi tốt nghiệp xong sẽ về nước phát triển Ông đã đồng ý Tán gẫu, tiểu tức ưu thương Nhưng anh đã sống ở anh trong một thời gian dài Về nước sẽ không quen Tán gẫu, ly thương chi tuyết Nếu đổi lại là tương dịch thì có lẽ là không quen Tiếng chung của nó không được tốt lắm, bất quá đối với anh thì không thành vấn đề. Tán gậu chỉ tức un thương. Ý em không phải là như vậy, mà là nếu anh về trước, người trong nhà anh sẽ rất tỉnh mệt. Tán gậu ly thương chi tiết. Nếu anh thực sự không về trước, người hầu của anh sẽ rất buồn. Tán gẫu, tiểu tức ôi thương Càng lao là... a Tán gẫu, ly thương chi tiết Icon khuôn mặt tươi rồi thở không thẳng thắn Tán gẫu, ly thương chi tiết Em không cần phải lo lắng Hiện giờ tình hình trong đứa rất tốt Cha anh quyết định khai phá thị trường nội địa Không quá về năm, cả nhà chúng ta sẽ trở về Anh vứt quá là về sớm hơn dự định của bọn họ một khoảng thời gian mà thôi. Tán cậu, tiểu tức u thương. Thật vậy sao? Tán cậu, đi thương chi tiết. Ừ, không có lừa em. Đang lúc cao hứng, hồng phi lát gan cũng lớn hơn một chút. Tán cậu, tiểu tức u thương. Ừ, anh biết không? Tán gẫu, ly thương chi tiết. Ơn. Tán gẫu, tiểu tức ung thương. Em có thể quen biết anh. Tương chi còn có tương sinh quý viện là điều khiến em vui vẻ nhất. Trước kia em không chịu trái vi giáo với mọi người. Sau khi gặp được các anh, hấp thảy đều là quá lệ. Sau đó ngẫm lại. Kỳ thật không phải là em không muốn Mà là do người kia không thể mang đến cho em cảm giác yên tâm Bởi vì chuyện của Quyết Tiêu và chị em Làm cho em không dễ dàng tin tưởng người khác Chính là nếu người kia là anh Em nguyện ý tin tưởng Tán gẫu tiểu tức ung thương Tương Tương ly Thật là rất thích anh Tương đi đang chuẩn bị gõ chữ Đột nhiên thấy một câu thổ lộ Kinh ngạc có, vui sướng có Khuôn mặt tuấn trực sau một phen kinh ngạc Hiện lên một nụ cười dịu dàng Đầu ngón tay đều có thể cảm nhận được cảm giác hạnh phúc này Anh nhẹ nhàng, gõ nhẹ lên bàn phím, Khung đối thoại hiện ra ba chữ còn chưa kịp phát đi, lại xuất hiện kẻ không mời mà đến phá vỡ không khí tốt đẹp này của anh. tán cậu tay tay áo vũ. ah ah, thật không may, chủ nhân của ngươi đã có hiền thượng hồng phi. tán cậu tay tay áo vũ. ta thấy ngươi chắc là chưa lên diễn đàn. hiền thượng hồng phi thao tác tốt. Người lại xinh đẹp, bóp dáng nguyện chơi Người lấy cái gì để so sánh với nàng ta Tay tay áo vũ sau khi trở về từ Hải Nam Bởi vì chuyện tốt bị người ta bóp lên diễn tàng Làm cho cô ta mất hết thể diện Danh hiệu đề nhất miễn nữ không còn Lại trở thành trò cười cho tất cả mọi người Tất cả đều do thiên Thượng học vi ban tặng Nguyên bản làng cười kêu ngạo du ta không có khả năng đối ra những câu tán dương người khác, nhưng thấy tiểu tức u thương cấp bực thấp, không có trang bị tốt lại có thể làng người hầu của lưu thương chi tuyết, còn có thể ngang nhiên ở trong này thổ lộ. Nhất thời cô ta cảm thấy rút trước mắt, trong lòng giống như là có kim không ngừng đâm sâu xuống, từng chút, từng chút một. Làm cho người ta đau đớn không thở nổi Bởi vậy cô ta dù tức đến ói máu Cũng cố nói ra những lời tán dương thiên thượng Hồng Phi Sau đó ở bên cạnh chờ xem tiểu tức un hương tâm tuyệt vọng Hoặc là mặt dài mày dạng tiếp tục muốn quyết lấy duy thương chi tiết Rồi bị anh vô tình vứt bỏ. Bất luận là hình ảnh nào cũng có thể khiến cho cô ta vui vẻ hơn nhiều có một số người thích tìm kiếm khoái hoài trên sự đau khổ của người khác, nhưng thật là khiến cho cô ta thất vọng. Chờ một lúc lâu, tình cảnh giống như cô ta đang suy nghĩ trong đầu không có xuất hiện. Tương Ly đang rất tức giận, không muốn nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp một câu đem tay tay á vũ, miểu sát. Tán gạo, ly thương chi tiết. Hạo phi Chúng ta đi thôi Từ đó về sau Tay Tay áo Vũ không còn xuất hiện Có người nói cô ta bán ạt Cũng có người nói cô ta mua một ạt mới Nhưng mà kệ như thế nào Cả đời cô ta chắc chắn không bao giờ muốn thấy hương phận Tay Tay áo Vũ xuất hiện trước mặt Hồng Phi Khi một cô gái hạ thấp mình đi tới vương một cô gái khác Chỉ vì muốn một người khác khó chịu Lại phát hiện người mà cô ta ghen tị và tán dương Cùng người bị cô ta bắt nạt và cười nhạo Chỉ là một người Cuối cùng có bao nhiêu là trông trọng Bao nhiêu là bị ai Bao nhiêu là tuyệt vọng Trong một trò chơi Người cũ mới đến rồi lại đi Dù có thức như thế nào Cũng sẽ có thời điểm chán ghét Hồng Phi nghĩ Đã đến lúc cô nên rời khỏi trò chơi, hoặc nên nói đây là thời điểm từ trò chơi trở về đề học Trò chơi trước kia đối với cô chỉ để giải trí. Hiện tại, cô đã có người mình thích, có bạn hữu chăm sóc, cũng nên nói lời từ biệt. Ngày tạm biệt, Hiểu phong Tàn Nguyệt log in. Hồng Phi theo thói quen với một mặt cười cho háo. Hắn lại phá lệ không hồi đáp, trong chớp mắt truyền tống đến bên người cô. Tán gẫu thiên thượng Hồng Phi, hôm nay người không giống như ngày thường. Tán gẫu hiểu công toàn quyệt, người cùng ta đánh bóp được không? Hồng Phi nghĩ nghĩ, coi như đây là duyên thức tiễn việc sau cùng, cũng không có cử tuyệt. Hai người đi đến nằm lầy hát ám Mốt nơi này là sàn nữ Ela. Hai người vẫn giống như trước đây phối hợp cực kỳ ăn ý Những người chơi khác cùng cấp vật với họ muốn giết bót cũng phải mất nửa giờ. Bọn họ ngược lại chỉ mốt có 10 phút đã thu phục xong Bất quá, may mắn không tốt lắm Chỉ nhạt được một quả lê và một thanh trị thủ Quả lê có thể nhét mắt phổ sung 1 ngàn thể lực Trị thủ không phải là thứ vũ khí thông dụng Kiếm khách, võ giả, thích khách đều không thích dùng thứ này Tán dẫu, thiên thượng hồng phi Không biết toàn người không em vắng không tốt hay là ta không tốt nữa tán gỗ hiểu phong tàn quyền có lẽ là ta tán gỗ thiên thượng hồng phi ha ha cho chúng ta một con dao nhỏ chẳng lẽ muốn chúng ta đi cắt lê và ăn chia lê chia lê a thật mía mai ngay cả mấy số liệu cấp thấp này cũng ám chỉ kết cục của bọn họ sao Tán gẫu hiểu phong tàn quyệt Ta suy nghĩ chúng ta mà trở thành bằng hữu Tán gẫu thiên thượng hồng phi Vấn đề của người thật quái Bức quá hôm nay cả người người đều rất là quái dị Tán gẫu hiểu phong tàn quyệt Phải không? Tán gẫu thiên thượng hồng phi Ta nghĩ Có thể trở thành bằng hữu Vì chúng ta rất giống nhau Ngươi xem Ngươi thích bê ca, theo đuổi trang bị cực phẩm Cấp bậc cực hạn Không hết nhiều lãng người khác Bên cạnh ngươi có rất nhiều người đi theo Nhưng bằng hữu rất ít Bởi vì ngươi kiêu cạo Tính thích cô độc Mà ta cũng giống như ngươi Nguyết tiêu Là sửng sốt Sửng sốt Đột nhiên Anh có chút hiểu được, vì sao khi nhìn thấy nickname thiên hượng Hồng Phi, anh lập tức không hoàn nghi cô chính là hạ Hồng Phi. Bởi vì hai người không giống nhau, thiên hượng Hồng Phi độc lập, mạnh mẽ, tường hoàng, cả cười phát ra hào quang lấp lánh. Mà hạ Hồng Phi thì thẹn hùng, ôm du như ánh trăng dịu dàng xinh đẹp, Tán gẫu thiên thượng Hồng Phi Ngươi làm sao vậy? Sao không nói nữa? Tán gẫu hiểu phong tàn quyệt Không có việc gì Tán gẫu thiên thượng Hồng Phi Ừ, ngươi có đánh bóp nữa không? Tán gẫu hiểu phong tàn quyệt Có đi thôi, đi Ý Lam Chi Hải Trên đường đi đến Ý Lam Chi Hải Hai người gặp phải ta vì ai cuồng. Hồng Phi đối với việc này trước kia là có thâm thù đại hận. Hiện tại đối với người mua ạc của hắn lại càng không có. Trên tên thời điểm ta vì ai cuồng đi theo cô không nói đời nào. Làm cho cô kinh ngạc hồi lâu. Tán gẫu, thiên thượng Hồng Phi. Ngươi có việc gì? Tán gẫu, ta vì ai cuồng. Hồng Phi, ta là... Ta là... Tán gẫu, thiên thượng Hồng Phi Xin hỏi, ta cùng ngươi có quen biết sao? Tán gẫu, ta vì ai cuồng? Ta là huyền ca Tán gẫu, thiên thượng Hồng Phi Ba chấm Tán gẫu, thiên thượng Hồng Phi Tạm biệt Tán gạo ta vì ai cuồng, từ từ ngươi muốn đi đâu? Tán gạo thiên thượng hồng phi không có liên quan gì đến ngươi. Tán gạo ta vì ai cuồng, con đường này ta biết ngươi muốn đi ý Lam Chi Hải. Tán gạo ta vì ai cuồng, ngươi ngươi còn nhớ không? Tút trước hai chúng ta từng đến ý Lam Chi Hải, xe mà trời mọc cũng xem qua mặt trời lạnh trong cũng xem qua mặt trời lạnh trong lúa chờ bói xuất hiện chúng ta cùng nhau câu cá cùng nhau làm món ăn tân cao thuộc tính tán gẫu thiên thượng học Phi, hiểu nguyệt chúng ta đi tán gẫu ta vì ai cuồng Hồng Phi, ta biết ngươi chán ghét ta thậm chí hận ta Chính là do ta tán gẫu, thiên thượng Hồng Phi. Dần, đừng mang mấy lời trong tiểu thuyết Quỳnh Giao ra mà nói với ta. Ta thật là chịu không nổi. Ta không có chán ghét ngươi, cũng không có hận ngươi. Đây là sự thật. Tán gẫu, ta vì ai cuồng. Thật sự, bạn cười có phải hay không? Tán gẫu, thiên thượng Hồng Phi. Bởi vì ta cảm thấy được, ngươi là người tàn hình, cứ như vậy đi, vĩnh biệt. Hồng Phi hiện giờ có rất nhiều thời gian, nghĩ rằng lúc tới Úy Lan Chi Hải, thuận tiện nhìn ngắm phong cảnh trên đường ti, bất quá vị Thiên hạo hiền ca phá hư cảm xúc, nhất thời không còn hứng thú, sử dụng bản đồ trực tiếp truyền tống đến Úy Lan Chi Hải và hiểu phong tàng quẹt một lát sau mới sử dụng thảo hủ quyển trù bay đến bên người cô tán gẫu thiên thượng hồng phi thật chạm a hiểu quẹt làm chi lâu quá vậy tán gẫu hiểu phong tàng quẹt không có việc gì ta vì ai cô trước kia dù sao cũng là cười của hỏa hổ Tàng long ta không muốn thấy ạt này ở trên tay một kẻ như thế tán gạo thiên thượng hồng phi cho tên vui liền cái kia háo tán gạo thủy phong tàn tuyệt ừ tán gạo thiên tượng hồng phi ác quý tiêu không muốn nói cho cô biết sở dĩ anh luôn Bạch thắng là bởi vì sau khi hồng phi bỏ đi thiên hạ huyền ca lại khôi phục bản tính Đối với anh nói rất nhiều lời khó nghe. Tán gẫu, hiểu phong tàn quyệt. Học vi, ta cảm thấy đuôi ở trên mạng cùng với người trong hiện thực rất là không giống nhau. Tán gẫu, đuôi là xem qua ảnh chụp của ta, bởi vì vẻ ngoài của ta lừa đi. Tán gẫu, hiểu phong tàn quyệt. Xong... Anh là Quý Tiêu Hồng Phi Tán gẫu thiêu thượng Hồng Phi Anh, anh mua ạ của hắn Quý Tiêu, anh tại sao lại giống âm hồn không tiêu tan Tán, tán gẫu hiểu phong tàn tuyệt, Anh vẫn là anh, anh chính là Quý Tiêu thật đáng tiếc Tuy biết em chơi thiên địa huyền môn Nhưng anh lại không nhận ra em Mà em cũng không nhận ra anh Tán gẫu thiên thượng Hồng Phi 3 chấm Tán gẫu thiên thượng Hồng Phi Quý tiêu, được rồi Nếu anh là quý tiêu Tôi đây không ngại hỏi anh một câu Nếu anh thích hạ Hồng Phi Vì sao lại không thích thiên thượng Hồng Phi Tán gẫu hiểu phong tàn quyệt Bởi vì hai người khác nhau tán đạo thiên thượng hồng phi anh sai rồi chúng tôi không hề khác nhau mà là anh đem chúng tôi biến thành hai cười lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi đã khắc sâu hình ảnh của tôi lúc đó trong lòng anh sau đó cửa tiệc nhìn tôi lớn lên quyết tiêu anh nghĩ là cho kỹ tính cách của tôi cùng thiên thượng hồng phi tính cách của tôi cùng thiên thượng hồng phi là hoàn toàn không khác biệt Tán gǒu. Thiên tượng Hồng phi, Quý Tiêu kiên thực, anh căn bản là không có yêu tôi. Hả Hồng phi trong lý tưởng của anh vốn dĩ không hề tồn tại. Tuy đã đến ý Lam chi hải nhưng tiếc rằng không đánh được boss. Sau khi trở về thành, Hồng phi có việc bằng hữu trong Thục Phong cử tiết, còn nói cho họ phương hướng để liên lạc với cô. Khoan gên mọi người sau này đến tìm cô. Trải qua một số việc, cô đã không còn thích nhất cho rằng trò chơi cuối cùng cũng chỉ là trò chơi. Những bạn bè kết giao trong game vẫn có thể gặp lại trong hiện thực. Sau khi cô rời đi, Tương Ly, Tương Sinh, Quý Viễn cũng tiếp bước theo sau. Những câu chuyện kể về bọn họ cứ như vậy trở thành thân thoại trong thiên địa huyền phôn. Trong khi rời bỏ trò chơi, tương sinh, quý viễn vẫn thường xuyên cùng học vi tụ hội, uống trà chiều, nói chuyện phím, đọc sách. Ngày ấy, nắng vàng tươi sáng, bạn Lý Tinh Không, ban cười ngồi trong một hoa viên, uống hồng trà, ăn bánh ngọt vô cùng vui vẻ. Ngọc Phi đọc tin nhắn của Tương Ly gửi cho cô, đọc được một nửa, di động bị Tương Sinh đặt đi. Chật, chật, thật không thể tin được tên Ali này có thể gửi đến tin nhắn cuộc nôn như vậy. Hừ, hừ, loại kỹ thuật tán gái này quả nhiên vẫn là Tương gia ta lợi hại hơn. Trả lại cho ta, Tương Sinh. Hồng phi nhào qua đật lại, Tương Sinh ném cho Quý Viễn. Quý Viễn mỉm cười trả lại cho Hồng phi. Tương Sinh liếc liếc Quý Viễn, lắc lắc đầu. "Hồng phi, em cùng Ali nói chuyện đã bao lâu rồi?" "Em cũng không biết, cứ như vậy mà bắt đầu." Ngọt ngào a. Hai người cát hơi khiến trái tim già của ta ganh tị muốn chết. Tương Sinh đột nhiên nói ra vẻ thần bí, Nói cho em biết một bí mật, lúc, lúc trước anh rất rất thích em. Nếu không phải Ali động tác mau lẹ, anh khẳng định sẽ không mau buông tay sớm như vậy. Học Vi bị anh làm cho hoảng sợ, không biết nên nói cái gì cho phải im lặng nửa ngày. Cuối cùng chỉ nói ra ba chữ: "Hồng xin lỗi." Tương xin cũng không nói gì, chỉ lấy chân đá Quý Viễn một cái. "Không có món chán miệng à? Quý Viễn, đi mua đi." Quý Viễn biết hắn có chuyện muốn nói với Hồng Phi, đầu cúi thấp, che giấu hết thảy tâm tình rời đi. Tương Sinh lúc này mới ôn hòa cười nói: Em đừng để trong lòng, tuổi tôi cũng lớn, đã qua rồi cái tuổi phóng túng trong tình cảm. Ở trong lòng em, Trung Quy vẫn là hết tiểu tử Ali Ly nhiều hơn một chút. Chuyện này cũng chỉ có tiểu tử A Viễn kia trình không thấu. Bất quá bảo em chọn A Ly không phải vì nó là cháu của tôi. Tôi từ nhỏ nhìn bọn chúng lớn hơn, đều coi chúng như đệ đệ của mình. Chính là A Viễn tiểu tưởng này tính cách hoạt bát Nếu so sánh cũng dễ thấy được. A Viễn dù có thân tâm nhưng rất nhanh sẽ hồi phục. Còn A Ly lại khác. Từ nhỏ tính tình đã không tự nhiên. Nếu gặp vấn đề trong tình cảm, bước hót ra là rất khó khăn. Hồng Phi nghẹn họng nhìn chân trói. Ý, ý anh muốn nói, quý, quý, quý viện anh ấy đối với em là thật lòng. Tương Sinh uống một ngụm trà, rút cuộc nghiêm mặt nói: Hồng Phi, em cùng A Viễn nên nói chuyện đi Đang nói thì thấy Quý Viễn cầm điểm tâm trở lại, Tương Sinh khôi phục lại biểu tình tươi cười vốn có. Anh nói Hồng Phi. Em xem, nhà anh, nhà A Viễn đều đối với em mỹ lực của em Ừ, không thôi chị em nha Sau khi buổi trà chiều kết thúc Tương sinh đi về trước Quý Viễn cùng Hồng Phi học chung một trường Tự nhiên cùng tường Quý Viễn Ừ, Quý Viễn cười khổ một tiếng Hiện tại em đã tin những lời anh nói ngày đó là thật. Em, em thực xin lỗi. Em vẫn nghĩ anh hay đùa giỡn, bởi vì ngày đó anh ở dưới ký túc xá của bọn em, biểu tình của anh đa phần là đùa cợt, không nhiều lắm là sự thật, không nhiều lắm là thật tình. Đúng vậy. Anh quá mức kiêu cạo. Không dám thổ lộ cảm xúc thật của mình Trong tên trước khi em nói thích anh Nếu anh ngỏ lời trước cũng đồng nghĩa là anh đã thua Trong tên chuyện ngày đó ở dưới ký túc xá, Cười giỡn nhiều hơn là theo tuổi Nhưng mà bản nhà kha nông đó Thực sự là anh đã luyện mốt một tháng Một tháng? Thần phong nhất thụ có một tháng không luyện cấp, thứ hạng trên bảng xếp hạng vì thế thuộc lùi không ít, và do anh luyện đàn khi ta. Quý viễn không trả lời vấn đề này chỉ nói, Ngày đó anh nói với em rằng lần đầu tiên anh nhìn thấy em trong bữa tiệc cho trường tổ chức, kỳ thực là không phải, anh họ của anh, trên bàn anh ấy có ảnh chụp của em. Trong lúc anh đi tìm anh ấy đã vô tình nhìn thấy Quý viễn Em không biết sẽ nói gì cho phải Không quan hệ Quý viễn hay nghĩa một hơi Kỳ thật thời điểm chúng ta ở Hải Nam Anh đã mơ hồ cảm giác được Chỉ là anh đang tự gạt mình gạt người Đến tận bây giờ thôi Hồng phi Ký túc xác của bọn em ở phía trước Em đi lên đi Ừ Hẹn gặp lại Quý viễn nhìn Hồng Phi đi lên cầu thang Trong lòng tự nhiên nghĩ đến một câu Một loại kiên trì Anh nói với cô Hồng Phi Nếu ngày đó Ngày đó anh thực sự thổ lộ chương tình Em có thể tiếp nhận anh hay không? Em, em xin lỗi, thật xin lỗi. Vào thời điểm đó, em đã thất tương ly. Học viên cười áy náy, trường bước nhanh chạy lên cầu thang. Nghe tiếng bước chân, lòng quý uyển dần dần trầm xuống. Anh nhìn lên bầu trời, ánh trăng sáng hơn bao giờ hết, không khí không một chút bi thương. Vì thế, anh cười tự giễu. Quả nhiên, cái cảm giác khi ai này chỉ có mình hiểu rõ Những chuyện đại loại như vừa buồn cảnh có vui đâu bao giờ Là do những người biên thương tự nghĩ ca mà thôi Phải rồi, giờ cũng là lúc anh nên buông tay Tạm biệt mối tình đầu của tôi Một năm sau, Tương Ly trở về sớm hơn 2 tháng so với dự tính Hồng Phi ra sân bay đón anh, lâu rồi không thấy. Anh lại gầy đi, bộ dạng mệt mỏi hơn bao giờ hết, nhưng chỉ có đôi mắt vẫn sáng rời như trước. Trong đám đông chen chúc, hai người đối mặt nhìn nhau, cười nhẹ, hớp thảy điều không tối câu nào. Đợi khi đến gần, Tương Ly nắm lấy tay Hồng Phi, mười ngón tay đan sen. Hồng Phi Vâng, sau khi em tốt nghiệp, chúng ta kết hôn nha